Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4005 biết vậy chẳng làm. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Tiên đảo Minh bên này ý định lại không để nói sau vị kia đông dụ tiên. Hoàng người yêu bởi vì cố chấp cùng giận chó đánh mèo mà cùng lâm. Hiên bọn người trở mặt xúc động phấn nộ phía dưới dứt khoát ly khai. Vân ẩm tung rồi. Nàng hận vực ngoại thiên ma tận xương nhưng đồng dạng không muốn lưu. Ở chỗ này đường đường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả lại bị cừu hận đem. Hai mắt che kín thí cho nên không cách nào làm lý tính suy tư. Vốn là nàng là muốn dẫn đầu chúng thủ hạ cùng một chỗ ly khai. Có thể sự đáo lâm đầu lại không có mấy người nguyện ý đi theo nàng. Đi. Đông dụ tiên hoàng đã ở thiên hà chi cốc một trận chiến trong vấn lạc. Đế quốc còn lại tu tiên giả cũng đều lui giữ đến nơi đây rồi. Cố nhiên là coi hắn làm chủ, có thể lúc này thời điểm ly khai vân ẩn. Tông tại mọi người xem đến quả thực cùng muốn chết kém phản phất. Ngay tại sơn mạch bên ngoài thiên ma đại quân xếp thành một hàng đắc. Đem tại đây trùng trùng điệp điệp vây khốn. Liền một con kiến đều Không buông thả Lúc này thời điểm muốn rời khỏi Cũng chỉ có sông vào một đường có Thể làm như vậy Cùng muốn chết lại có bao nhiêu khác nhau đâu Tiên đảo không dễ Không có mấy người nguyện ý Lấy chính mình mạng nhỏ Nhi đem làm trò đùa địa phương Cuối cùng nguyện ý đi theo nàng Rời đi chỉ có tâm phúc mà thôi Họ phùng nữ tử giận dữ Nhưng phấn nộ ngoài cũng có một cố nản lòng thoái chí chi ý, chẳng lẽ mình thật sự làm sai nếu không tại sao phải trúng bạn xa lánh. Nhưng mà việc đã đến nước này lại truy cứu những cũng không có này ý. Nghĩa, huống chi nàng tự xét lại cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vô luận như thế nào trưởng phu không thể không công vấn lạc một ngày. Kia! Mình nhất định muốn tìm Lâm Hiên cùng hư vô ma quân báo thủ. Nàng nghiến răng nghiến lợi cửu hận một lần nữa chiến thắng lý trí. Tức giận thề. Mang theo vài tên tâm phúc đã đi ra tại đây. Khoan hãy nói, nàng này vẫn khí đương coi như không tệ. Đương nhiên cũng có khả năng là vì nàng mang đi người quả thực không. Nhiều lắm mà nàng này thân là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả ẩn nặng thuật lại quả thực rất cao minh, rõ ràng hữu kinh vô hiểm xông qua vực. Ngoại thiên ma trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Nghe có chút khó tin, nhưng người số phận tốt thời điểm cũng không thể ước lượng chi theo lẽ thường. Cũng may nàng này tuy bị cừu hận che mắt lý trí, nhưng cũng không phải ngu ngốc cũng không có bởi vậy, liền mang theo tâm phúc đi quyết. chiến bên ngoài vực ngoại thiên ma Cái kia tương đương thiêu thân lao. Đầu vào lửa. Nàng lặng lẽ xông qua đối phương khu vực phòng thủ. Chuẩn bị trước ly. Khai tại đây tìm một chỗ rừng chân. Sau đó lại tìm kiếm thời cơ trả. Thù. Lúc này mặt trời đang muốn rơi xuống dốc núi. Phóng nhãn nhìn lại đều là. Nhất phái bao la mở mịt nhan sắc. Đi theo nàng đi ra người quả thực không nhiều lắm. Đếm tới đếm lui đều. Chỉ có hơn 10 cái Trong đó hơn phân nửa Đều là nàng thiếp thân thị nữ Đương nhiên tu Vì cũng có chút không tầm thường Ngoài ra Ngày xưa cung trong thì Vệ cũng có như vậy mấy cái Hoàng hậu nương nương Hôm nay khắp nơi đều là vực ngoại thiên ma Chúng ta đi chỗ nào dừng chân Một trứng ngóng gương mặt nữ tử mở miệng Nàng này mặt lấy một thân Màu xanh biết quần áo, dung mạo cũng là có phần có vài phần suốt chúng. Chỗ, những người khác nghe nói cũng quay đầu lại. Bọn hắn vì báo đáp tiên hoàng vợ chồng ăn Đức. Lúc này mới thuần theo. Mạo hiểm nhưng tự nhiên không muốn không hiểu thấu, liền đem mạng nhỏ. Nhi cho mất rồi. Ta cũng không hiểu được. Cái kia họ phùng nữ tử trên mặt lại lộ ra. Một tia mờ mịt nàng theo vân ẩn tung ly khai là lòng căm phẫn cùng cố chấp nguyên nhân đến tột cùng nên đi nơi nào quả nhiên là một chút cũng chưa nghĩ tới người bên cạnh nghe được tâm đều ngồi lạnh nương nương ngày vậy mà không rõ ràng lắm ta nàng này đương nhiên minh bạch cách này là của mình sai vốn lấy thân phận của nàng làm sao có thể thừa nhận ni đã đến nơi này tất thì an Chi có bồn cung ở chỗ này chẳng lẽ còn có vực ngoài thiên ma đến. Muốn chết? Vâng. Cái kia trứng ngống mặt thiếu nữ không dám nói nữa. Nhưng trong mắt cũng toát ra một tia bất mãn chi sắc. Bọn hắn dưới loại tình huống này đi theo nàng này không nghĩ tới chờ. Đến nhưng lại loại này đãi ngộ. Muốn nói trong nội tâm không có oán. Càng cái kia quả nhiên là gặp người địa phương. Tốt rồi, sắc trời đã tối trước tìm một chỗ ngủ ngoài trời cùng. Chúng ta so sánh với ban đêm hoàn cảnh càng thêm thích hợp vực ngoại. Thiên ma hay vẫn là buổi sáng tại tòa so đo tốt rồi. Vâng, trong đó hai gã thị nữ trong đám người kia mà ra thả ra phi kiếm ý. Đình ở một bên trên vách núi đá mở ra một đơn sơ đồng phủ với tư cách tạm thời lối ra. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo hắc quang gào thét tới tốc độ kinh gấp trước một khắc còn ở. Chân trời trong trước mắt đã xẹt qua trước mắt. Nguy hiểm. Họ phụng nữ tử giận tím mặt, nhưng mà lối ra cảnh báo đã không còn kịp. Rồi, cái kia hắc tuyến thoáng một cách đã qua. Hai gã thị nữ còn bảo chỉ mở động phủ động tác, nhưng mà cả người lại sinh cơ không Sau một khắc, các nàng nửa khúc trên thân thể đột nhiên im ếm rơi. Xuống, đỏ thấm máu tươi phun tung tói mà ra. Hai người bị chết đần độn u mê, liền nguyên anh đều không có cơ hội. Chạy ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, như vậy biến cố. Tới quá đột nhiên chút ít. Linh quang nổ bắn ra, còn lại tu sĩ nhao nhao đem pháp bảo tế ra. Một đám vô dụng xa họa, nói đám ô hợp cũng không đủ, tự điểm ấy bản. Lính cũng muốn tìm hư vô ma quân báo thù, đừng nói đùa, cách này hả? Lại chỉ có từng đó là múa xìu qua mắt thợ, nói cầm lấy trứng tròi với. Đá cũng không đủ. Một trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng cười truyền vào lỗ tay. Vừa mới cái kia chém giết hai gã thị nữ hắc tuyến giống như là trường kình hấp thủy bay ngược trở lại rơi vào một thon dài bàn tay trắng nón bên trong sau đó một áo đen thiếu nữ lộ ra nàng dung nhan lông mày như viễn sơn ẩm ẩn lộ ra một cỗ tuấn lãng chi khí làn ra. trắng nón tại hắc y làm nổi bật hạ càng lộ ra xinh đẹp đây là nắm chặt lấy hình thù kỳ lạ binh khí nữ tử tự phản phất tử thần lâm thế Ngươi là vực ngoại thiên ma Phùng hoàng hậu trên mặt tràn đầy vẻ đề phòng Đối phương rõ ràng chỉ là độ kiếp trung kỳ Chẳng biết tại sao cho Cảm giác của nàng nhưng lại nguy hiểm vô cùng Những người khác trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định chi sắc bọn Hắn đoạn đường này đi tới không phải cũng không có bảo lộ hành tích Không có bị phát hiện sao Vì sao Dự cảm bất tường tại mỗi người trong lòng hiện hiện mà ra Hoàng hậu Trên mặt càng là sát khí Mặc kể đối phương là như thế nào cùng đến Nơi đây tuyệt đối không thể dùng đem nàng buông tha Nếu không Tay áo phất một cái Nàng này tế ra chính mình bảo vật Lại là một hộp trang điểm Đừng hiểu lầm Cũng không phải A-tu-la-vương đã dùng qua cái kia nhưng là cũng không phải là tục vật từ từ mở ra các loại tinh mỹ đồ trang sức từ bên trong bay ra vòng tay châm phượng chiếc nhẫn vòng cổ mỗi một kiện đều tản mát ra chói mắt vầng sáng đến mặc dù không phải tiên thiên chi vật nhưng uy năng có thể cũng không tầm thường mà số lượng nhiều như vậy lại càng dễ làm cho lòng người sinh kiêng kỳ chỗ Nhưng mà cái kia hắc y thiếu nữ biểu lộ như cũ là. Cười không ngớt. Tựa hồ hồ đồ không thèm để ý. Một chút cũng không có đem đối phương để. Vào mắt. Muốn chết. Họ phùng nữ tử giận tím mặt. Nàng vốn là tự hận vực ngoại thiên ma. Lúc này lại thế nào chịu được. khinh thị vũ nhục. Lúc này một đạo pháp quyết đánh ra chuẩn bị đem. Đối phương giúp hồn luyện phách, nhưng mà đúng lúc này, ngoài dự đoán, mọi người một màn lại đã xảy ra. Ai? Thở dài tức thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó một thanh truy thủ vô thanh vô tức, lăng không đâm vào họ phùng. Nữ tử trong lồng ngực, không có máu tươi dâng lên, nhưng trên mặt của nàng lại tràn đầy kinh, ngạc. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của...